em không chịu đâu em có phải là hạng gái ăn xương đâu mà mê hoặc ông để moi tiền em yêu ông thật mà thật lòng là muốn sinh con cho ông tại vì thân phận của em nghèo hèn nên mới bị khinh rẻ bây giờ sự việc bại lộ ông có mất gì đâu chỉ mình em là lãnh đủ thôi ông vĩ tiến lòng dạ đang rối bời bây giờ lại nghe đảo nói thì lại càng rối đã không phải là dạng vừa nên thấy vậy thì dở bài uy hiếp ra Nếu ông mà cố tình chạy làng Em buộc phải cho bà chủ biết đấy Ông nên nhớ rằng Đoạn phim ân ái của chúng ta em vẫn giữ Chỉ cần một cú nhấp Nó sẽ được chuyển ngay sang máy của bà chủ thôi Cô định uy hiếp tôi đấy à Tôi sẽ chịu trách nhiệm và chu cấp cho cô và con Tuy nhiên Đến nước này rồi Thì cô không thể ở lại được nữa Tất cả cũng nói hết rồi đấy Cô cứ từ chối hiểu Thì tùy tôi về đây Đảo rất tức Nhìn trước mắt cô ta không thể nóng vội Mọi chuyện đều phải suy xét kỹ càng Chứ không lại sôi hỏng bỏng không mất Tức thế không biết Điều mà cô ta ngạc nhiên Là chẳng hiểu sao Vĩ Hùng lại biết được chuyện này Đã rất kín kẽ rồi cơ mà Vậy thì chỉ có thể khẳng định Là chuyện bị lộ từ phía ông Vĩ Tiến mà thôi Bực một nỗi Chuyện chưa đâu vào đâu đã bị đổ bể Bây giờ là phải chuyển khỏi ngôi nhà Mà cô ít nhiều đã gắn bó Thì đúng là không cam tâm Đêm đó Vĩ Hùng kể cho vợ nghe tất cả Tôi đi nghe đến đâu Mà bàng hoàng cả người nghe đến đó Điều mà cô không ngờ Chính là đào đã quá miêu mô Câu dẫn cả bố chồng cô Thì không còn gì để nói Chứng tỏ ông Vĩ Tiến đã nằm ở trong kế hoạch của cô ta từ lâu Nhưng nói rằng đứa con cô ta đang mang thai trong bụng thì chưa chắc Một người đầy dãy tâm cơ như thế Thì không dễ gì bỏ qua cơ hội ngoi lên Vì vậy sẽ rất bất chấp thủ đoạn Cô hoang mang nói với chồng Em nghĩ bây giờ Mọi chuyện suy xét đều là vội vàng Chắc phải chờ đứa bé sinh ra mới có thể khẳng định được anh ạ Có điều từ bây giờ trở đi Phải theo sát cô ta Tránh để cho mẹ phát hiện ra chuyện này Nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra Mà sức khỏe mẹ lại có vấn đề Anh cũng nghĩ như em Đang tìm cách làm sao để đuổi cô ta ra khỏi nhà Một cách hợp lý nhất Cô ta là một người không hề đơn giản Nên sẽ quay sang cắn chủ Nếu bị dồn vào bước đường cùng Vi Hùng và vợ Đều phối hợp tác chiến Nên xử lý mọi chuyện vô cùng kín đáo Khiến bà Như Quỳnh không hề mảy may biết Từ bữa đó trở đi Ông Vĩ Hùng cũng không hề đi ngang về tắt mấy giờ là về nhà luôn Ông cũng tránh mặt Đào hết sức có thể Nên cô ta không thể tiếp cận được ông Hôm nay thấy điều kiện thuận lợi Vĩ Hùng lên phòng nói chuyện với mẹ Để cho bà không nghi ngờ Anh mở lời Con thấy cô Đào ở nhà mình hơi lâu rồi Bây giờ con nghĩ Hay là để cho cô ta ra ngoài đi mẹ Con sẽ tìm một người khác giúp việc Mình cứ giữ cô ấy lâu quá sợ đó mất tương lai của cô ấy đấy Mẹ nghĩ thế nào ạ Đây cũng chính là điều mà bà Như Quỳnh băn khoăn Chỉ tại nhiều lần bà đề xuất Mà Đào nhất định không chịu Bây giờ thấy con trai đưa ra phương án Thì cũng thấy hợp lý song bà hơi khó mở lời với Đào Bởi vì dẫu sao cô cũng gắn bó với gia đình bà mấy năm Hiểu được băn khoăn của mẹ Vĩ Hùng nói ngay Mẹ yên tâm Chuyện này cứ để con giải quyết cho Mẹ không phải ngại Có được không con Mẹ có thấy thế nào ấy Vừa rồi con thấy có một thanh niên cứ thập thòi trước cổng nhà mình Hỏi ra mới biết Anh ta là bạn trai của Đào Nếu cứ để Đào ở đây Thì vô tình mình đã chặn đi mối tốt của cô ấy Vì vậy việc để Đào ra khỏi đây Là vô cùng hợp lý đấy mẹ Thôi thì tùy con vậy Tối hôm đó Sau khi cơm nước xong xuôi Vĩ Hùng gọi Đào lên phòng khách nói Cô Đào này Tôi tìm một chỗ mới cho cô rồi Mai cô có thể dọn đến chỗ đó được rồi đấy còn gấp thế không ạ Tôi thấy Cô chuẩn bị đồ đi Chiều mai tôi sẽ cho người Chờ cô đến nơi ở mới Đạo tức điên lên Nhưng vẫn phải cố kìm nén Rồi bực bội đi về phòng Cô ta chỉ có duy nhất cái thai này Để lật ngược tình thế thôi Chi bằng lụ một bước để tiến ba bước vậy Cô ta không thể thua keo này được Nhất định phải đòi lại những thứ Mà cô ta đáng được hưởng Môi của Đào mím lại Cô ta không thể im hơi lặng tiếng mà đi Trước khi đi Phải hỏi thăm một người đã Sáng hôm sau Nhân lúc vắng người Đào mon men đến phòng bà Như Quỳnh Làm ra vẻ tội nghiệp Cô ta nói Bà ơi Vậy là con phải xa bà rồi Con rất muốn ở lại Nhưng anh Vĩ Hùng rất khoát lắm Anh còn nói rằng đã tìm được người thay thế Còn bảo nếu cứ giữ con ở đây Thì tương lai của con sẽ không được đảm bảo Bà nói con phải làm sao đây ạ Bà như Quỳnh thấy Đào Đang nước mắt ngắn dài Thì thương lắm Từ lâu bà luôn coi Đào là một thành viên trong gia đình Nhưng thương là thương vậy Chứ bà cũng biết Nếu giữ cô ở lại Thì vô tình lại mang tội Bèn đứng lên đi về phía tủ La sau cầm ra một chiếc hộp nhỏ Rút vào tay của Đào Cô cầm lấy cái này đây Là chút quà nhỏ tôi tử gửi tặng cô Thỉnh thoảng rảnh về đây chơi nhé Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa Chào đón cô Nhớ là khi nào có tin vui Thì đừng quên chúng tôi đấy Đào sụt sịt Đón lấy chiếc hộp từ tay bà Sự vừa khóc vừa ôm lấy bà cảm ơn nói Bà tốt quá Mỗi khi nhìn thấy bà Con lại nhớ tới mẹ của con Nhất định con sẽ ghé thăm bà Bây giờ con đi chuẩn bị cơm nước cho cả nhà Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng Con được ăn cùng với mọi người Con sẽ nhớ bà lắm đấy Gớm lời Lời lẽ có một con giúp việc Cũng có sừng có mỏ ghê Đào giỏi đóng kịch thật đấy muốn khóc lúc nào là khóc được ngay Sao cô ta không đi làm diễn viên nhỉ Đóng đạt quá đi mất Rời khỏi phòng bà Như Quỳnh Đào còn đưa tay lau nước mắt Non đến là tội nghiệp Bà Như Quỳnh phải quay vội đi Để không mềm lòng Buồn thật đấy Chẳng mấy khi kiếm được một người giúp việc hiểu chuyện thế này Tức là đào trẻ quá Nếu đào có tuổi một chút Bà sẽ không ngần ngại Mà giữ cô ở lại cả đời Đi về phòng Đảo nhanh chóng Đóng ngay cửa lại Mở chiếc hộp kia ra Là một chiếc nhẫn Năm chỉ Bà như Quỳnh này Cũng hào phóng đấy chứ nhưng thứ cô ta cần Nhiều hơn thế này nhiều Chỉ cần đứa bé được sinh ra Thì cô muốn gì mà chả được Chợt cô ta Đưa tay lên Ôm đầu Và cau mẻ lại nghĩ ngợi Để thành công bước này Cô còn phải vượt qua Một cửa ải khác Người cô sợ không phải là ông Vĩ Tiến Mà là Vĩ Hùng Anh mới chính là bước thành trì vững chắc Việc này thành hay bại Hoàn toàn phụ thuộc vào một mình cô Phải mạnh mẽ tự cứu mình thôi Không ai thương mình Bằng chính bản thân mình Cố lên tôi ơi Đảo biết đây chính là quyết định của Vĩ Hùng Ông Vĩ Tiến chẳng giúp được gì cho cô ta Bây giờ ông cứ lo thân ông Còn chẳng nổi Nói gì đèo thêm cô Thôi được rồi ra ngoài cũng tốt Biết đâu ra ngoài sống Cô sẽ thoát khỏi vòng kiểm tỏa Của bà Như Quỳnh và ông Vĩ Tiến Cũng không phải là khó xử Còn cô sẽ điều khiển dễ hơn Trong cái rủi có cái khôn Cánh cửa này đóng lại Sẽ có cánh cửa khác mở ra Chứ cái điều là mình có biết nắm bắt cơ hội không mà thôi bởi thì chẳng có gì mà phải buồn cả Nơi Vĩ Hùng thuê cho Đào Chính là một căn nhà nhỏ cấp 4 Nằm sâu ở trong ngõ Anh thừa biết Đào không dễ bỏ qua trong vĩ tiến một cách dễ dàng mà chưa biết chừng cô ta còn lấy cái thai ra uy hiếp ông bắt ông phải cung phủng và làm theo yêu cầu của cô ta nên anh đã sớm có kế hoạch kiềm tỏa cô này rồi Tạm thời đẩy được cô ta ra khỏi nhà mọi chuyện tính sau Để Đào ở thêm một ngày nào là gia đình anh có nguy cơ tan vỡ một ngày đó Tốt nhất vẫn nên tránh xa loại người như thế này Người ta nói nước xa không cứu được lửa gần mà. đang sống trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, bây giờ lại phải chuyển đến một nơi tầm thường thế này, đảo chán lắm. đã vậy người dân ở đây không văn minh lịch sử tí nào, thấy người mới đến thì túm năm túm ba, chuyên chỉ trỏ trông vô cùng khó coi. Vĩ Hùng quả là người biết nhìn xa trông rộng, anh cố tình thuê cho Đào chỗ này là chỗ của những người lao động. Mà tầng lớp bình dân này lại rất hay nhiều chuyện soi mói, vô tình. Họ sẽ là những người giám sát bất đắc sĩ, khiến nhất cử nhất động của Đào sẽ không qua được mắt của họ. Anh cũng không phải là người cản tàu giáo máng, nên đã cho người sắm sửa mọi vật dụng cần thiết cho Đào. Trước khi rời đi, anh nói, thế này là quá ổn rồi phải không? Tôi nhắc lại, hàng tháng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển tiền sinh hoạt phí cho tôi vì vậy có gì cô liên lạc trực tiếp với tôi bà tôi không có dính dáng gì đến chuyện của cô nữa vì vậy cô đừng có mong mơi tiền ở ông ấy cô có ý kiến gì không cậu là cậu cố tình chặn hết các ngả đường của tôi cậu ác lắm cô nhầm rồi nếu tôi mà muốn chặn ấy thì liệu cô có được như thế này không cô phải cảm ơn tôi mới đúng nội việc cô cặp bồ với ba của tôi cũng đủ cho tôi kiện cô quan hệ bất chính với người đã có vợ Xâm phạm chế độ một vợ một chồng Cũng khiến cô phải vào trại giam bóc lịch đấy Nhưng tôi đã không làm như thế Là còn thuê nhà cho cô ở Chu cấp hàng tháng cho mẹ con cô Vậy không vô tình nghĩa thì là cái gì Sao cô không tự vấn bản thân xem Cô có phải là một kẻ ăn cháo đá bát không Cậu Cậu về đi Tôi không muốn nói với cậu nữa Chào nhá Sống tốt vào Kẻo mai sau con nó gánh nghiệp cho cô đấy Cô sống lỗi quá mà Vĩ Hùng nói xong Thì lên xe Bỏ đi một nước Để lại đào hậm hực Dậm chân thỉnh thịch Cô ta nghiến răng ken két Tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu Cô ta không ngờ có ngày Mình lại bị tống cổ đi thế này Đóng cửa lại Cô ta nằm vật ra giường Con ơi Cậu mong con là con trai Để mẹ được đổi đời Con thương mẹ Thì đừng hành mẹ Và sớm ra đời khỏe mạnh nhé. Đào cứ nằm như vậy Tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai Khi cô ta sinh con ra Chỉ đến khi cái điện thoại bên cạnh rung lên bần bật Cô ta mới lười biếng Đưa tay tóm lấy nó Nhìn đến số điện thoại hiện ra trên màn hình Cô ta tái mặt nói Anh gọi cho em có việc gì không Em đang ở đâu đấy Sao mà nghe giọng hốt hoảng vậy Có chuyện gì xảy ra phải không Đào chán nản buông từng chữ Em bị họ tống cổ ra khỏi nhà rồi Đang điên đây Vậy em đang ở đâu Anh đến với em nhé Từ từ đã Để em nghe ngóng đã Mới dọn đến đây Em không muốn người ta để ý Nhưng anh nhớ em lắm xa mấy ngày không chịu được Thôi đi ông tướng Em đang có bầu đấy Cứ hùng hụt như vậy Có mà toi Anh ơi sẽ nhẹ nhàng Vì tương lai của con em chúng ta Em cứ yên tâm đi Chờ vài hôm nữa đi anh Cơm không ăn thì gạo còn đó Sao phải vội Gã đàn ông kia Bỗng buông lời đều giả Biết rồi Hay là em cố tình không cho anh đến để tiếp lão già kia đừng có nói với anh em mà đóng kịch với anh đấy nhé nói thật cho anh biết đi cái thai đó là của anh hay là của lão ta anh im mồm đi mấy lời khốn nạn đó mà anh cũng thổ ra được à người ta đang bầu bị ngén ngẩm như vậy không thương thì thôi lại chĩa súng vào đầu là sao thôi anh biết rồi tại vì anh yêu em quá nên mới ghen đấy dọn ra ngoài cũng tốt từ bây giờ cấm lão được bén mạng đến đó hay lanh dọn đến sống chung với em luôn nha anh điên à đã bàn bạc thế nào rồi lại còn nói ra mấy câu dở hơi đó muốn đổi đời thì phải nghe em đừng có ăn sổi thì hãm lắm được rồi anh nghe em nhưng tại sao lão lại đồng ý cho em ra ở riêng kể cho anh nghe xem nào chuyện dài lắm vài hôm nữa anh đến em kể cho nghe bây giờ nấu cháo điện thoại tốn tiền em gọi qua gia lô cho anh đi Đỡ tốn bắt chờ mấy ngày nữa Rốt hết cả ruột Anh hóng chuyện như đàn bái Đã bỏ đợi mấy hôm nữa mà không nghe Mới dọn về đây nên chưa lắp mạng Gọi bốn gò khác nào đốt tiền đâu Thêm cúp máy đây Nằm nghỉ chút đã, mệt quá Nói xong Chẳng đợi rồi lên bên kia phản ứng nó tắt máy cái ruột Gã đàn ông tức mình buông tiếng chửi thề Mẹ bố còn đĩ, Nếu bố mày không á Thì bố bỏ mày lâu rồi Tưởng thanh cao lắm đấy Cũng là cái dạng phỏ non cả thôi Đào cầm điện thoại Gọi cho ông vĩ tiến Nhưng ông không nghe máy Thêm một cuộc nữa vậy Cô ta cũng tức mình quăng cái điện thoại ra giường Miệng lẩm bẩm Ông cứ trốn đi Để tôi điên lên á, thì nhất bét nhá Già rồi mà còn làm cao Ba ngày sau Thủy Mai từ ngày kết hôn với Minh Trí Anh trai Tuyết Nhi Thì không còn làm ở công ty nữa mà chuyển về Đồng Nai làm online, thỉnh thoảng mới xuống Sài Gòn một lần để báo cáo công việc. Phần là cô cũng muốn phụ chồng mình kinh doanh, vì vậy mà cô và Tuyết Nhi không còn thường xuyên gặp mặt. Nhưng cặp chị dâu em chồng này hợp nhau lắm, dù không hàng ngày gặp nhau, cứ cháo điện thoại thì thôi rồi. Hôm nay Thủy Mai tự mình chạy xe máy xuống Sài Gòn, Minh chỉ định đưa cô đi nhưng không muốn chồng đóng cửa hàng nên cô tự đi một mình. Đi đến đầu một con hẻm Thủy Mai chợt nhìn thấy một cái dáng quen quen Vừa ngang qua Nếu mà cô nhớ không nhầm Thì đây chính là Đào Người giúp việc cho gia đình chồng Tuyết Nhi mà Cơ mà lạ à nha Nhìn Đào với người thanh niên kia rất thân mật Như kiểu họ yêu nhau thì phải Coi điệu bộ của cô ta Thì biết Côm cứng lấy eo của người thanh niên ấy Trông tỉnh tứ lắm Hôm ấy cô và Tuyết Nhi đưa nhau ra ngoài ăn cơm Chợt nhớ ra Đào Thủy Mai hỏi tuyết nhi này bộ cô giúp việc nhà em có người yêu rồi phải không chị vừa mới gặp cô ấy tay trong tay với một anh chàng đi vào con hẻm nhỏ nhé tuyết nhi chật cau mày hỏi lại chị sâu chị nhìn rõ không hay là nhầm với ai đó nhầm sao mà nhầm họ đi ngang tầm với chị nhưng biệt khẩu trang nên cô ấy không nhận ra đào chuyển ra ngoài rồi chị cô ấy không còn làm ở nhà em nữa thảo nào chị gặp ở đoạn đó vậy cũng hay Ai mà làm giúp việc cả đời được nhỉ Tuyết Nhi không muốn kể nội tình cho Thủy Mai nghe Bởi vì không muốn Làm mất đi hình tượng của ba chồng mình Hai chị em lại chuyển chủ đề Như đưa tay sờ lên bụng của Thủy Mai Hỏi các cớ Bao giờ thì chị có cháu cho em ẵm đây Có tin vui chưa chị Chị đang thả nè Mà tháng này thấy chậm kinh chục ngày rồi Nhưng chị chưa thử Tuyết Nhi hốt hoảng hỏi Trời vậy mà chị liều thiệt đấy lỡ như có bầu mà chị dám một mình chạy xe mấy chục cây số về đây nguy hiểm lắm tụi sao không được như vậy nghe chưa khi Thủy Mai về rồi tuyệt Nhi mới nhớ đến những lời cô nói không tự chủ được cô gọi ngay cho chồng kể cho anh nghe hết những gì Thủy Mai trông thấy Vĩ Hùng nói anh biết ngay mà Mình nhìn đã thấy nghi ngờ rồi chắc chắn là ba bị nó úp sọt để anh cho thám tử điều tra lần này con đào chết với anh Nhưng mọi chuyện dường như không theo quỹ đạo Đúng là người tính không bằng trời tính Dạo này thằng bố con đào Ra bắc Bởi vì bố nó bị ung thư Phải chăm ở bệnh viện Đến 3 tháng nay nó cực kỳ bí bách Cộng với việc ông Vĩ Tiến không hề nghe điện thoại Hay trả lời tin nhắn của nó Khiến con này càng thêm điên Hàng tháng Vĩ Hùng vẫn gửi tiền cho nó đều đặn Nhưng xem ra nó còn muốn nhiều hơn thế Cái nó cần Là muốn buộc chân ông Vĩ Tiến lại Cơ mà ông Vĩ Tiến là một người biết quay đầu bản tính không phải là người trăng hoa lại mang mặc cảm có lỗi với vợ nên từ hôm bị con trai bắt gặp trong khách sạn thì ông đoạn tuyệt hẳn với con Đào. Người ta nói chó cũng rất sầu quả là không sai thay vì đến công ty tìm gặp ông Vĩ Tiến như lời dọa trước đó thì Đào lại không làm như vậy bởi vì cô ải sợ đụng mặt Vĩ Hùng nên hôm đó tầm nửa buổi sáng nó bắt xe đến thẳng nhà ông Nó biết tầm này bà Như Quỳnh ở nhà Nên quyết định hụt tuẹt luôn Nó nghĩ Chả gì nó cũng đang mang trong mình Giọt máu của ông Mà ông cố tình ngoảnh mặt làm ngơ coi như không Thì nó sẽ nói cho bà biết Để tiện bề giành quyền lợi cho mình Ông đã không biết điều với nó Thì nó sẽ chơi một màn Cái chết lưới rách với ông Mở cửa cho Đào Là một cô giúp việc mới Tuổi sấp xỉ 50 Nhìn vẻ mặt rất hiền Không đợi cô hỏi Đã đã tự giới thiệu Cô là người giúp việc mới ở đây phải không Cháu là Đào Là người nhà đến thăm bà Như Quỳnh Bà có nhà không cô Hơi e ngại một chút cô Phượng nói Vậy à cô chịu khó chờ một chút Để tôi vào báo lại với bà chủ nhé Nói rồi cô Phượng nhanh chân đi vào Đào nguyết giải nói Nhiều khê thế không biết Để xem chị cả dạo này thế nào nè Sắp thành người một nhà rồi hy vọng chị sẽ đón tiếp em chu đáo lát sau cô phượng đi ra nói bà chủ mời cô vào nhà đấy bà đang ở phòng khách bà như quỳnh thấy đào thì niềm nở lắm nhưng bà chợt cho mày khi nhìn vào cái bụng đã nhô lên của đào đào à mấy tháng mới thấy ghé chơi nhỉ cứ tưởng là quên cô rồi chứ dạ con nào dám quên bà chủ đâu chỉ tại dạo này con bụng mang dại chửa lại nghén ngầm quá nên con không đi được Ủa? Vậy sao là kịp lấy chồng rồi sao? Thế mà không báo tin Để cả nhà đến dự chứ Dạ, vẫn còn thời gian mà bà Khi nào con sinh cháu Nhờ bà một phen ạ Nói xong Đào đảo mắt một vòng khắp nhà Xem có gì thay đổi không Rồi ánh mắt dừng lại trước bà Quỳnh Đào chép miệng nói Bà thật là sung sướng hạnh phúc Chẳng bù cho con Phải xa chồng Đêm nào cũng bỏ võ một mình ý Hey, chồng con đâu cậu ta làm ăn xa à đào liền nhếch mép nói chẳng giấu gì bà chồng con cũng làm ở thành phố này thôi nhưng ấy còn bận gia đình vậy là gì không lẽ cậu ta đã có vợ rồi sao dạ không những có gia đình mà còn rất đề huề nữa bà anh ta là loại đàn ông dám làm mà không dám chịu ăn chán rồi quất ngựa truy phong nghe tới đây bà như quỳnh cứ cảm thấy sai sai ẩn chứa trong lời nói của đào Có vẻ như chất chứa sự cay cú Trách cứ rõ ràng Nhưng bà đâu có liên quan gì chứ Vẫn chưa hiểu mô tê gì hết Bà tỏ vẻ thương hại đào Bà nói Tội cho con quá Đường quang không đi Có lại quàng vào bụi rậm làm gì Xinh xắn như con Sao lại quen người đã có vợ Thế rồi anh ta hứa hẹn với con thế nào Anh ta hứa nhiều lắm Hứa là chỉ cần sinh con cho anh ta xong Anh ta sẽ cho con một sanh phận Nhưng đó chỉ là lời hứa lèo thôi Chứ có trách nhiệm gì đâu bà Thấy tâm trạng đào u uất Bà Như Quỳnh cũng không thấy thoải mái Trần đào hỏi một câu chẳng ăn nhập gì Ông chủ có quan tâm bà nhiều không ạ Sao con lại hỏi như vậy Vợ chồng thì phải quan tâm đến nhau chứ Thế bà có nghĩ rằng Ông ấy không hề yêu bà mà có người phụ nữ ở bên ngoài không Ừ hai cái con này Sao vô duyên thế nhỉ Đang nói chuyện của mình Lại quàng sang bà là sao Xong bà lại thấy giật mình đánh thót Tim bà bỗng nhói lên một cái Nhìn xứng đào bà nói Bà nghĩ hôm nay con sang đây Không phải để thăm bà Mà là vì việc khác phải không Nếu khó khăn quá thì bà sẽ giúp Chẳng ngờ đào đanh mặt lại Nói gần từng tiếng Thái độ cô ta trăm tám 180 độ Khiến bà như quỳnh tí ngã ngửa Bà có thể giúp con được gì nào Có cho mẹ con con một danh phận không Cô nói gì Tôi không hiểu Vậy thì con nói thẳng đây, sở dĩ hôm nay con đến đây là để báo cho bà một tin. Thực ra con rời khỏi đây chẳng phải là tự nhiên gì cả đâu, mà có nguyên do của nó đấy. Nếu thông minh, bà có thể đoán được mà. Đào, cô có ý gì? là lỗi của gia đình tôi sao? Tôi thấy mấy năm qua tôi đối xử với cô rất tốt mà. Vâng thưa bà, bà tốt nhưng chồng bà không tốt. Ông ta lợi dụng sự ngây thơ trong trắng của tôi để kéo tôi lên giường. Và cái thai trong bụng của tôi chính là con của chồng bà đấy, bà đại gia ạ. Cái gì? Cô có biết là mình đang nói gì không? Đừng để nhà tôi dễ dãi Mà muốn nói gì thì nói nhé Bà thấy hoan sao? cô cần tôi gọi ông nhà về nhà đối chất không? Nhưng trước khi gọi ông ấy về Tôi muốn kể cho bà nghe toàn bộ sự việc Và cho bà xem cái này Nói rồi Cô ta lấy ra cuốn sổ khám thai Và những tờ giấy siêu âm dí vào tay của bà Như Quỳnh Tiếp tục nói Đây bà xem đi Cái thai được 20 tuần rồi đấy Là con trai hẳn hoi nhá Tự nhiên tôi đẻ cho nhà họ lâm các người Thêm một quý tử Đã giúp bà thêm người nối rõ tông đường còn gì Vậy mà ông Vĩ Tiến chồng bà Một bước phủi tay luôn Khi đã no sôi chán trẻ Ông ta liền quất ngựa truy phong Vất bỏ tôi như vất một tờ giấy lộn đấy Cô... cô nói láo Tôi không tin Đừng tưởng chỉ bằng mấy lời xảo miệng của cô Và mấy cái tờ giấy này mà tôi phải tin cô nhá Rốt cuộc là cô muốn gì đây Muốn gì á Tôi muốn con tôi được thừa nhận và tôi cũng phải có một danh phận trong cái nhà này. Tôi cũng đường đường chính chính sinh con trong ấy. Đứa bé tôi đang mang trong bụng là giọt máu nhỏ lâm các người. Vì vậy không thể đối xử với con tôi như thể là một đứa con rơi. Nhất bên trọng, nhất bên khinh được. Bà có hiểu không? Bà như Quỳnh dẫn đến đỉnh điểm. Bà không khách khí nữa. Bà chỉ thẳng vào mặt của Đào, nói như hết. Tôi coi cô như con cháu trong nhà. Cũng đối xử tốt với cô. Vậy mà cô ăn nói với tôi những lời thiếu suy nghĩ như thế sao? Nếu như cô thiếu tiền cứ nói với tôi tôi sẽ giúp chứ đừng có bày cái trò ăn vạ ra tởm lắm Đạo vẫn vinh mặt lên nói Xem ra bà vẫn tin vào ông chồng đỡ ốc tay gối của mình quá nhỉ Bà tưởng rằng ông ấy trung thủy với một mình bà sao? Bà lầm rồi Bà thử nhìn lại xem Mình hết đát rồi còn cung phụng được nhu cầu chăn gối cho người nữa không mà bà mạnh miệng Để tôi nói cho bà biết nhé Ông cũng đã để ý tôi từ lâu Chỉ là chưa có cơ hội thôi Bà còn nhớ cái ngày bà đi ăn cưới Thông ra không Chính cái đêm ấy Ông ta đẻ nghiến tôi ra giường đấy Chính là cái giường hạnh phúc của bà Bốp Bốp Hai cái tát Được bà như quỳnh vả thẳng vào mặt con đào Nhưng cô ta không những không sợ Mà còn nói tiếp Bà đừng vội tức giận Có trách Thì trách ông ấy Đốn mặt Để tôi kể nốt cho bà nghe Chẳng biết bà bà nói ông ấy kiểu gì mong ta cứ lao vào tôi như con hổ đói mồi vậy Đúng thôi Là một bà già làm gì có cửa Để so với tôi Hay là bà cấm vật ông ấy nhiều quá Hoặc là già ông ta chán bà rồi Nên muốn tìm một người xinh xắn như tôi để yêu thương Xem ra ông ấy Cũng khôn chán nhỉ Được ăn trái cấm Và là người lấy đi của tôi cái ngàn vàng Công nhận ông Vĩ Tiến gừng càng già càng cay Ông ấy làm với tôi cả đêm không biết mệt Khi ngủ với bà Chưa chắc Ông đã có những giây phút thăng hoa như vậy đâu Khốn nạn thật Mày có im mồm đi không Ra khỏi nhà tao ngay Nhà này không chứa chấp cái loại chưa qua cầu đã rút ván như mày Uổng công tao yêu thương lo lắng cho mày Đúng là nuôi cỏ, cỏ mổ mắt mà Con đào trật cong môi lên đổi giọng Bình tĩnh đi chị cả Em chưa nói hết mà Không chỉ một lần đó đâu Hai ngày đó anh ấy cứ ăn xong Lại vật em ra chơi trò đánh trần giả tiếc là camera đã bị ông ấy dập cầu sao nên chị không thấy được thôi sau lần đó ông ấy còn ra nhà nghỉ với em nhiều lắm chính vì vậy em mới mang thai quý tử được chứ bà như quỳnh giơ tay lên định vả cho đào mấy cái nữa nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào má đã bị giữ lại nó nắm chặt lấy cánh tay của bà như quỳnh bắp mạnh miệng quả ta chu lên chị xà đừng có động tay động chân nữa em đắn quay ra đây á thì chị đi tù đấy em bảo rồi cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau Đằng nào cũng là người một nhà, đâu cần phải đao to bố lớn làm gì cho sứt mẻ tình cảm ra. Nghe tiếp này chị, cơm mồm ngay. Tao không dỗi hơi ở đây để nghe mày vừa đánh đĩ vừa la làng. Đàn bà bắn chôn nuôi miệng như mày. Đời này người ta khinh lắm đấy. Nhà tao vô phúc mới gặp phải cái loại lươn lẹo, lang trại như mày. Đào không dừng lại, các cụ thường bảo, đánh rắn phải đánh dập đầu ư. Dừng lại bây giờ là thua. Cô ta đã quyết chơi sát ván với bà Như Quỳnh rồi mà. Người không vì mình thì trời chu đất diệt Vì vậy mình phải thương mình trước đã Đào móc điện thoại ra Di di mấy cái Chỉa ra trước mặt của bà Như Quỳnh với vẻ mặt đắc ý Từng phân cảnh rõ nét Hiện ra khiến mắt bà hoa lên Thật là kinh tởm Mọi suy nghĩ tốt đẹp về người chồng của mình Bỗng chốc sụp đổ Không ngờ ông lại không màng tiếng tâm Đạo lý sẵn sàng phản bội bà Nhưng thà là ở đâu cơ Thà là khuất mắt trông coi Thì bà không hẳn Đằng này, ông đã ngang nhiên ăn nằm với con ở trên chính chiếc giường của vợ chồng bà Tại vậy là còn để lại hậu quả nữa chứ Thật là nhục nhã Để bây giờ nó bắt đền bà thế này đây lại còn thẳng thừng đòi bà phải chia chồng với nó Để lúc nào cái loại gái điếm lại cao sang vậy trời Giật lấy cái điện thoại trên tay con đào Bà định đập vào mặt nó Nhưng con đào nhanh hơn Nó lùi lại phía sau Khiến bà mất đà Tí thì chúi nhủi nhưng thế này chưa phải là hết những câu phía sau con đào nói mới chính thức đánh gục bà chị là người biết cuối cùng đấy chị hai chị biết vì sao không quay trở lại vấn đề chính nhé cũng tại thằng con trai của chị đã bắt gặp em với ông tiến ở khách sạn nên mới yêu cầu em phải rời khỏi đây đấy nó cũng đau lòng xót cho chị lắm nhưng tiếc là em đang mang trong mình cốt nhục của cha nó nên nó đành phải chịu thôi tội lỗi đâu đổ lên đầu người lớn chứ đứa nhỏ có tội tình gì phải không Anh em một nhà sẽ phải tương tàn lẫn nhau chị nhỉ Đến đây Thì bà Như Quỳnh không thể chịu được nữa Bà hét to Cô Phượng đâu? Tiễn khách giúp tôi Cô Phượng nãy giờ ở bên ngoài Cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện Nhưng chỉ cần bà chủ gọi một câu Là cô chạy vào ngay bàn ánh mắt không mấy thiện cảm và đào Cô nói Mời cô ra cho Bà chủ tôi mệt rồi Không cần phải đuổi Tôi sẽ đi Nhưng tôi còn quay lại đấy Cô vào chăm sóc bà chủ đi Nhớ cho bà ấy uống thuốc trợ tim nhé Không đã lăn đùng ra đó Đã đổ cho tôi tiếng ác Chào nhá Bảo trọng nha chị hai Con đảo đi rồi Bà như quỳnh mới ôm ngực Thở không xa hơi Cầm lọ thuốc trợ tim Cô Phượng đưa cho bà uống liền hai viên Rồi chìa tay ra nói Phiền cô xỉu tôi về phòng với Dạ bà chủ cứ để em Bà đừng tức giận mà hại sức khỏe Cái thứ bẩn tiện đó Hãy cho nó vào sọt sát đi bà Cảm ơn cô Nằm một mình trong phòng lúc này Nước mắt của bà như quỳnh Mê trào ra đầy khóe mi Thì ra bà đã tin lầm người Thất vọng hơn nữa Lâu vĩ tiến Người chồng mà bà tin tưởng bấy lâu nay Bà đã vì ông Mà hy sinh bản thân mình Để lui về phía sau Làm hậu phương cho ông Bà đã nhận được gì chứ Đến từng tuổi này rồi Còn bị ông tạt cho một gáo nước lạnh Thử hỏi làm sao mà không đau Hóa ra bà là người biết sau cùng được ông ngoại tình tất cả đều biết hết nhưng lại giấu bà. Bà tức con đào năm thì hận chồng mình mời cứ tưởng ông Trung Thủy mẫu mực lắm ai rẻ cũng là một phường nhăng nhít bất chấp đạo lý mà đi ngủ với cả một đứa chỉ đáng tuổi con của mình. Đã vậy còn để cho nó có con ở cái tuổi này thì bà còn biết nói gì. Cả nghĩ bà lại càng thấy con đào thật là tham vọng nó rất mưu mô Chứ không có hiền lành thánh thiện gì cả Đó chỉ là cái vẻ bề ngoài Nhằm che mắt bà thôi Chỉ có bà là tin người không phòng bị Để rồi cuối cùng Bị chính người mình tin tưởng Đâm cho một nhát dao chí mạng Không biết bà đã chảy bao nhiêu nước mắt Khóc đến tâm tê phế liệt Đến không thể thở nổi Thì có tiếng gọi ở bên ngoài Là của Tuyết Nhi Mẹ, mẹ ơi Mẹ có ở trong đó không Bà không nói gì chỉ lặng lặng quay lưng ra ngoài Nhưng vai vẫn rung lên Bà đang rất đau khổ Tuyết Nhi đang làm việc chợt thấy lòng nóng như lửa đốt Mới sực nhớ ra mẹ chồng không hiểu Sao lần này cô lại có một linh cảm bất an Và nghĩ đến bà đầu tiên Cầm điện thoại gọi ngay cho bà Nhưng không thấy bà nghe máy hoang mang đoán chắc là có việc gì xảy ra Nên cô lấy xe chạy về nhà Y như rằng Khi vừa chạy xe vào cổng Đã nghe cô Phượng nói Cô mới tá hỏa lao vào đây Đặt tay lên vai của mẹ chồng Cô nhẹ nhàng an ủi Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy mà Mẹ như vậy chỉ làm tổn hại bản thân thôi Nghe con đi mẹ Bà quay ra út ức nói với con sâu Tại sao mọi người biết Mà lại giấu mẹ chứ Con nói đi Mẹ, chúng con thực ra đang thay mẹ giải quyết Chỉ vì không muốn mẹ phải suy nghĩ lo lắng Nên mới không nói với mẹ Mẹ đừng lo, mọi việc không như mẹ tưởng đâu Kể cho con nghe đi Cô ta đã xúc phạm mẹ phải không? Bà như Quỳnh không nói Mà chỉ lặng lẽ gật đầu nước mắt vẫn rơi chứa chan Trên khuôn mặt một thời son sắt Bà thuật lại mọi chuyện cho con dâu nghe Rồi tiếp tục nức nở Mẹ phải làm gì đây? Mẹ không thể ngờ được ba con lại phản bội mẹ Không ngờ một con giúp việc lại dám ngang nhiên qua mặt mình Giờ thì hay rồi Tuyệt nhi chấn an bà Con vừa phát hiện ra Cô ta đã lừa dối ba Thực ra cô ta chỉ lợi dụng ba thôi Ngoài ba ra Đã còn yêu một người khác Đứa con trong bụng cô ta Có lẽ là của anh kia Mẹ yên tâm Chúng ta sẽ thu thập chứng cứ Để vạch mặt cô ta Nói rồi Cô kể cho bà nghe kế hoạch của hai vợ chồng thế nào Bà Như Quỳnh mặc dù thất vọng Nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật Bà nói Mẹ buồn lắm từ ngày tuổi rồi mà còn phải chứng kiến chồng mình ngoại tình Mẹ xấu hổ với các con Mẹ buồn về ba con lắm Dạ con hiểu mà Con cũng là phụ nữ nên có thể đặt mình vào mẹ Thì biết đó là nỗi đau không bao giờ quên Muốn quên cũng không dễ dàng gì Nhưng ai cũng có thể lầm lỡ Theo con nghĩ thì chưa chắc Ba đã phản bội mẹ Mà ba bị cô ta lừa vào bẫy thì sao Một khi ba đã vướng vào tình thế đã rồi Chắc chắn một người xảo quyệt như đào Sẽ không dễ dàng gì buông thai cho ba Thêm việc chúng con phát hiện Sao cô ta có người yêu bên ngoài thì chắc chắn khẳng định một điều đào chính là một kẻ đào mỏ không loại trừ khả năng gã bổ của cô ta cũng là cùng một ruột ba chỉ là cái đích mà chúng nhắm tới nhằm đục khoét tài sản của ba thôi nhưng tại sao cô ta dám khẳng định chắc nịch đứa bé chính là con của ba là thật hay sao cô ta phải diễn cho thật chứ mẹ người tâm cơ như vậy việc gì cũng dám làm nhưng chúng con đã đi trước một bước không để cho cô ta dễ dàng đạt được mục đích đâu Cũng từ hôm đó trở đi Chồng con đã bắt ba cam kết không được liên lạc Hay dính lưu tới cô ả nữa Tạm thời anh Vĩ Hùng sẽ chu cấp tiền ăn ở cho cô ta Đến khi nào cô ta sinh nở Mẹ tròn con vuông Sẽ mang đứa bé đi xét nghiệm ADN Ba cũng đã biết lỗi và đoạn tuyệt hẳn với cô ta rồi nên theo con Mẹ cho ba một cơ hội sửa sai đi mẹ Con biết là mẹ không thể Một sớm một chiều có thể tha thứ cho ba Hay quên đi những lỗi lầm đó Nhưng để giữ hạnh phúc Thì mẹ đừng đẩy ba con xa xa nhé nắm lấy tay của con sâu mà mình tin tưởng Bà Như Quỳnh khẽ thở dài nói Cảm ơn con Các con luôn ở bên cạnh mẹ Cảm ơn các con Tâm sự được với con sâu Bà Như Quỳnh như nhẹ hẳn lòng đi Khi Tuyết Nhi đi rồi Chỉ còn một mình trong phòng Bà đã kiểm điểm lại mọi thứ Bà thấy việc ông Vĩ Tiến lạc lối lần này Lỗi không hoàn toàn Ở một mình ông Mà là bà cũng có lỗi một phần Đó là bà đã coi thường chuyện ân ái Và cho đó chỉ là một thứ yếu Nhưng đúng như Tuyết Nhi nói Đời sống chăn gối của vợ chồng Của người đàn ông dài hạn lắm Thậm chí là theo họ suốt cả cuộc đời Nhưng đàn bà thì có hạn Khi đến tuổi tiền mãn kinh Thì nhu cầu chăn gối ở phụ nữ giảm hẳn Đến tuổi mãn kinh Thì hầu như là không còn Chứ những người nào quá mạnh Vì vậy để giữ lửa Thì nhiều người phải cố chiều chồng Mặc dù bản thân không hề ham muốn Ngày nay Xã hội hiện đại Đời sống vật chất được nâng lên Thì nhu cầu về tinh thần cũng theo đó mà nâng cao Lại cộng thêm mạng xã hội bây giờ hiện đại lắm Chỉ cần một cái bấm tay Là có thể kết nối với đủ thứ thông tin Bà thấy mình sai rồi Lúc này bà cứ bỏ mặc không quan tâm đến ông Không quan tâm đến nhu cầu ân ái của chồng Nhiều đêm thấy ông khều khều Bà lại hất tay ra Nói buồn ngủ Lâu rồi ông không dám vòi vĩnh nữa Mà nhìn ông vĩ tiến vẫn còn phong độ lắm Ai bảo ông đã 60 đâu Nghĩ đi nghĩ lại Thế tội ông thật Giờ bà sẽ nghe lời con sâu Không xem nhẹ chuyện này nữa Chính vì vậy nếu bình thường nghe được chuyện này Bà sẽ gọi ngay ông về để giải quyết Nhưng bà đã không làm như vậy Giờ nghĩ lại mấy lời Tuyết Nhi nói Bà thấy ngại quá cơ mà nói thật Con bé nói sẽ tự mình đi mua cho mẹ Mấy loại thuốc hỗ trợ để bổ sung nội tiết tố nữ Nó còn bảo là sẽ mua cho bà Một tuyếp gen bôi trơn Làm tăng ham muốn không gây đau giác Bà đúng là cổ lỗi sĩ thật, nếu không nghe con dâu tư vấn thì bà là người tối cổ rồi. Đêm đó Tuyết Nhi đã kể cho chồng nghe mọi chuyện, từ việc con đào dám mò đến đây, đòi quyền lợi, chuyện tư vấn cho mẹ chồng thế nào. Khiến Vĩ Hùng nghe xong, liền dưới tay vào chán của vợ mắng yêu. Vợ tôi thông minh quá, kiểu này không khéo sang năm đã được bế em không chừng. Tuyết Nhi hử nhẹ một tiếng. Em giúp mẹ nâng cao khoảng chăn gối Chứ mẹ mãn kinh rồi Để thế nào được mà mong Vĩ Hùng lúc này mới nghiêm túc trở lại Anh nói Con Đào đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Xem ra anh phải mạnh tay với nó hơn mới được Em định làm gì với cô ta Đào quá đáng thật đấy Nhưng anh phải thận trọng Vì cô ta đang có bầu đấy Làm gì thì làm Cũng đừng để ảnh hưởng tới đứa bé Vẫn là vợ anh nhân đạo Em yên tâm đi Anh đã có cách Chắc lâu rồi bác không liên lạc gì Nên cô ta muốn chơi một màn cá chết lưới rách đây mà Cô ả nghĩ rằng Một khi ba đã ngó lơi cô ta Thì sẽ đến nhà làm cho gia đình của mình Một trận xào xáo Và mượn tay mẹ đến trị ba một trận Tuy nhi thì nghĩ sâu xa hơn Cô nói với chồng Em nghĩ là cô ta muốn dùng đứa bé Để uy hiếp mẹ Bởi vì cô ta biết mẹ là người sống tình nghĩa Cho dù biết ba phản bội Nhưng mẹ sẽ không làm hại gì tới giọt máu của ba Vì vậy mới công khai luôn chuyện này ra đấy Công nhận cô ta thâm thật đấy Như đã bị vợ anh Nắm gọn trong lòng bàn tay Em giỏi lắm Ở phòng bên cạnh Vợ chồng ông bà Vĩ Tiến Như Quỳnh Cũng có một cuộc trò chuyện rất lâu Bà không làm ẩm ý Hay chỉ chết ông như những bà Vợ có chồng ngoại tình khác Mà từ từ phân tích cho ông hiểu Khiến cho ông tâm phục khẩu phục Mà lại càng nhận lỗi về mình Thả bà cứ chửi mắng trong một trận Thẩm tệ Ông lại không mang mà cảm tội lỗi thế này Đằng này vợ ông vẫn cứ nhẹ nhàng Ngọt nhạt không đánh mà đau Giờ mới thấm thía câu Lạt mềm buộc chặt Bà đúng là gừng càng già càng cay Như Quỳnh Anh có lỗi với em và các con Chỉ vì một phút yếu lòng Mà anh đã phản bội em Anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau Cho anh một cơ hội Sửa sai nhá Chợt nhớ ra điều gì Bà Như Quỳnh liền hỏi Em chỉ thắc mắc một điều Là tại sao anh lại vướng vào bẫy của nó Hôm đám cưới Con trai anh chị thông ra ở nhà Anh đã đi nhậu xỉn phải không Ông Vĩ Tiến chợt à lên một tiếng nói Đúng rồi Hôm đó anh xỉn Nên về mới bảo con đào pha cho anh một cốc nước chanh Để giải rượu Và rồi anh chẳng biết gì nữa Con này cáo thật đấy Giờ thì bà đã hiểu ra vì sao Ông lại bị nó đưa vào chồng rồi Là cái ly nước đó đấy Nó đã âm thầm bọc thuốc kích dục Và ly nước cho anh uống Nên anh mới có những hành động với nó Con này ghê gớm thật Ông vi tiến vỗ vào chán của mình một cái rồi nói Em nhắc anh mới nhớ Đúng là già đầu rồi Mà còn bị ngu bởi một con nít xanh qua mặt Anh xỉn quá Nên nó đưa cái là anh uống liền Sau đó ngủ không biết trời chăng là gì Quên cả chốt cửa luôn Cho tới khi anh thấy người nóng như lửa đốt Cổ họng khô khốc Cả người xâm xăn như có hàng ngàn con kiến bò bên trong Cái bản năng lại thôi thúc anh thu thúc lúc đó Anh thấy ham muốn cực độ Cua tay sang bên cạnh thấy có người nằm đấy Anh cứ thế làm thôi Đến khi tỉnh dậy Mới thấy tá hỏa tam tinh là vì con đào đó nằm trình ình ra đó Thế là nó cho thuốc anh rồi Từ đầu nó đã có Âm mưu làm chủ tình thế Và bày ra mọi chuyện Nhưng rõ nhà mình có camera tại sao không ai phát hiện ra được nhỉ đêm nó mất điện em ạ mất cả đêm luôn hả mất điện cả đêm đúng vậy em thôi chết anh lại ngu nữa rồi có khi nào đây chính là tất cả kế hoạch của con đào không chờ nó thì vào ai anh biết đấy sài gòn là một thành phố lớn nên việc mất điện cả đêm là điều không thể chỉ có một điều là khả năng cầu sao trong nhà đã bị kẻ nào đó cố tình dập xuống và một khi mất điện thì hệ thống camera sẽ bị tê liệt hoàn toàn đúng rồi có thế mà ông cũng không nghĩ ra càng nghe vợ phân tích ông lại càng căm thù bản thân và ghê sợ con đào cái thứ giúp việc gì mà mưu ma trước quỷ thế không biết nếu vậy thì chắc chắn đứa con trong bụng nó là của thằng kia rồi nó định bắt ông đổ vỏ đấy mà mừng vì không bị vợ trách phạt song ông chưa thể quẳng nỗi lo đi được khi mà bà như quỳnh nói một câu Cậu chờ cho đứa con trong bụng của nó Là con của thằng kia Bởi vì trong lúc quan hệ với ông Nó cũng đi với thằng đó Nên thực chất đứa trẻ là con ai thì còn chưa biết Tất cả chỉ là suy đoán năm mươi 50-50 Nên em cũng hy vọng đó không phải là con của anh Bây giờ chỉ biết chờ thôi Chứ làm sao Nhanh phải tuyệt đối tỉnh táo Và không được lọt vào bẫy của con đào nữa Có gì cứ để Vĩ Hùng giải quyết Cảm ơn em đã không rời bỏ anh Cũng may là vợ chồng mình Có một cậu con trai thông minh Nhờ nó mà con đào không có cơ hội Tiếp cận và làm khó anh Bà Như Quỳnh hử nhẹ một tiếng nói Đây là bài học nhớ đời của anh đấy nhé Không chỉ con trai chúng ta thông minh mà vợ nó cũng rất khéo léo và tinh tế đấy Nếu không có con bé Em đã phát điên hoặc là trầm cảm rồi Hôm nay là sinh nhật của bà Lê Lan Nên ông Phạm Mạnh tổ chức tiệc mừng sinh nhật to lắm Vợ chồng Thủy Mai cũng về Nên từ sáng đến giờ Bà Lan cứ đứng ngồi không yên Vì mong con gái Ông Mạnh xêu vợ Anh thấy em hơi bất công đó nha Bình thường mẹ hay thương con trai Mẹ em thì ngược lại Em có vẻ ưu tiên đặc biệt tới Thủy Mai đấy Không sợ sao Huỳnh buồn sao Em thấy con gái thiệt thòi Vì bị phân biệt đối xử Bởi quan niệm trọng nam khinh nữ Nên thế thương thôi Anh lúc nào cũng Gia Huỳnh Gia Huỳnh Thôi mà Vợ chồng mình chỉ có hai đứa nó Chứ có nhiều nhận gì đâu em thấy anh em chúng nó yêu thương nhau như vậy là mình phải mừng chứ. Bây giờ chỉ cần giao huỳnh lấy vợ nữa là mình an tâm hưởng tuổi già em ạ. Bà Lê Lan nghe chồng nói như vậy chỉ thở dài đánh thượt một cái chứ không nói gì. Ông Phạm Mạnh đâu biết bà có nỗi niềm riêng. Nếu ông biết giao huỳnh thực ra không phải là con đẻ của mình, có lẽ ông sẽ sốc chết mất. Thôi, bí mật này chỉ một mình bà biết, sống để bụng chết mang theo vậy. Xong nghĩ đến con gái bà lại không cam tâm Vẫn là chồng bà thiên vị Gia Huỳnh hơn Vì thế ông cứ nhất định Dành cái công ty này cho nó Chứ không chịu chia nửa cổ phần cho con gái Đầu giờ chiều Ông Phạm Mạnh lái xe ra ngoài Mua quà sinh nhật cho vợ Thì Gia Huỳnh khó cửa phòng mẹ thấy con sai vào phòng mình đường đột Bà Lan có hơi giật mình Con có việc gì muốn nói với mẹ sao Dạ Con định nói với mẹ rồi nhưng cứ lấn cấn mãi không dám nói. Con nói đi, có bạn gái rồi phải không? Cứ dẫn cô ấy đến đây cho ba mẹ coi. Tiện thể hôm nay, vợ chồng em con cũng về đầy đủ. Cả nhà sẽ vui hơn. Không phải chuyện này đâu ạ. Vậy là chuyện gì? Dạ, là chuyện cổ phần công ty ạ. Là sao? Con muốn nói gì? Dạ, con nghĩ ba mẹ sinh ra anh em con, mà lại không chia cho em gái con một chút cổ phần nào. Thì có hơi thiệt thòi cho Thủy Mai Vì vậy con mạo Muội đề xuất với mẹ là nên để lại một nửa cổ phần cho em ấy Như vậy mới công bằng Và con cũng vui vẻ Nếu ba mẹ để hết toàn bộ công ty cho con Thì con cũng không dám nhận đâu ạ Bà Lê Lan sẽ nét mặt ra Không vội trả lời Mà nghĩ bụng hóa ra nó cũng là đứa biết nghĩ đấy Không uổng công vợ chồng mình nuôi nấng Từ khi lọt lòng Xem ra là mình lo xa quá rồi Bà đắm lấy tay của Sa Huỳnh và nói Con làm như vậy là mẹ cảm động lắm Con đã không dành phần mình Mà biết nghĩ cho em con như vậy Mới là anh em một nhà Lúc này mẹ cũng e náy bởi vì điều này Nhưng để cho ba con toàn quyền quyết định Rồi con nói ra như vậy Thì mẹ cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm lắm Dạ Thế nên con nghĩ nhân tiện hôm nay có đầy đủ vợ chồng em ấy Thì ba mẹ nên tuyên bố chuyện này Coi như là Đó là của hồi môn dành cho Thủy Mai ạ Bà Lê Lan mặc dù vui như mở cờ Nhưng là một người kiến đáo Nên bà sẽ không làm như vậy Với lại giờ mà nói ra Ông Phạm Mạnh Ông lại chẳng xài xẻ cho một trận Bị cho là bà sân si Thôi thì đẩy việc này sang cho thằng Gia Huỳnh đi Còn như nó đồng ý chia cho em gái Như vậy chồng bà cũng không ý kiến gì Mà bà vẫn giữ được hình tượng Là một người mẹ tốt Nói là làm bà gật đầu bảo con Mẹ nghĩ con thương em như vậy Thì chia bằng hôm nay con cứ nói điều này ra mà nó sẽ cảm kích lắm đấy coi như ba mẹ cho anh em toàn quyền quyết định nhé dạ vâng vậy con xin phép ra ngoài ạ còn con nữa đấy đến tuổi xây dựng gia đình rồi chừng nào mới đưa bạn gái về ra mắt mẹ đây để sau đi mẹ khi nào chín muồi con sẽ đưa cô ấy về giới thiệu với ba mẹ bà lê lan vui mừng nói con lúc nào cũng kiến như bưng ấy chẳng bao giờ tâm sự với mẹ thế con bé ở đâu làm nghề gì Cô cũng ở trong thành phố này thôi Làm ở công ty gia đình à Vậy à Mẹ chỉ mong cho con tìm được một người bạn đời ư như ý Không cần đẹp quá Nhưng phải biết yêu thương và hy sinh cho chồng Đó mới là người phụ nữ tốt Dạ con cảm ơn mẹ Buổi sinh nhật của bà Lê Lan rất vui Tuy không mời khách bên ngoài Chỉ có con cái trong gia đình Nhưng thật đầm ấm và hạnh phúc Ông Phạm Mạnh tặng vợ Một cặp vé đi du lịch ba nước châu Âu Khiến bà Lan không giấu được cảm động vợ chồng thùy mai cũng tặng mẹ một phiếu chăm sóc ở spa liệu trình ba tháng gia huỳnh là người tặng cuối cùng nên khi anh cầm hộp quà trên tay ai cũng háo hức cũng dõi theo ôm lấy bà lê lan gia huỳnh nghẹn ngào nói cảm ơn mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con lên người con được như ngày hôm nay là nhờ công lao của ba mẹ nhất là mẹ đã không kể sớm hôm chăm chút cho con con yêu mẹ nói rồi anh đưa hộp quà cho bà trước những tiếng vỗ tay giòn tan Bà Lê Lan sớm sớm nước mắt Không thốt thành lời Chỉ có bà và Thủy Mai biết Gia Huỳnh chẳng phải là con do bà sinh ra ấy vậy mà đứa con này Luôn hiếu thuận, yêu thương bà ấy vậy mà bà còn so đo với nó cơ đấy Tay run run mở hộp quà ra Là một chiếc dây chuyền Gắn mặt kim cương lấp lánh Món quà thật giá trị Làm bà hơi ngại Thủy Mai ý nhì nhìn mẹ nói Nhất anh hai nhá, mẹ thấy chưa Con trai của mẹ lúc nào cũng tâm lý nhất đấy Đôi ánh mắt rơm rớm Nhìn ra Huỳnh Bà Lê Lan khẽ nói Cảm ơn con Sao mua quà cho mẹ nhiều tiền thế Cái này có đáng gì đâu mẹ Mới là mẹ vui khỏe là bọn con mừng Khi tiệc tùng xong xuôi Vợ chồng Minh Chí Thủy Mai lại báo Tin có bầu Khiến niềm vui như được nhân đôi Gia Huỳnh lúc này mới đứng lên nói Dạ thưa ba mẹ Hôm nay nhà mình có quá nhiều niềm vui. Thứ nhất là sinh nhật mẹ. Thứ hai là em đại con đã có bầu. Người làm anh như con sắp trở thành bác hai rồi. Con thấy mình cũng cần phải có một chút quà để mừng cho em gái. Tiện đây con cũng nhờ ba mẹ chứng kiến. Con sẽ tặng nửa cổ phần công ty cho Thủy Mai. Đây là món quà tâm huyết cả đời của ba mẹ. Con nghĩ đã là lộc, thì lộc bất tận hưởng. Thủy Mai, em đừng từ chối nhé. Hai anh em mình sẽ cùng nhau tiếp nối và phát triển công ty nhà em. Thủy Mai ngạc nhiên hết sức. Đây là điều mà cô không bao giờ nghĩ đến. Ông Phạm Mạnh nghe con trai nói như vậy thì cũng á khẩu đứng hình. Thằng con trai đã không ăn một mình mà có gì cũng chia đều cho em gái từ nhỏ đến lớn luôn nhận như vậy. Thủy Mai nói Ê ra không được đâu. Đây là tâm huyết cả đời của ba. Em không dành công tác quản lý. Ba giao cho anh hai là đúng rồi. Em không dám nhận đâu. Mình chỉ cũng đỡ lời của vợ. Dạ Em xin cảm ơn anh hai đã nghĩ đến vợ chồng em Con thay mặt vợ cảm ơn ba mẹ Nhưng đúng như vợ con nói Cái này ba mẹ nên để cho anh hai Vợ chồng con hoàn toàn ủng hộ Rồi sao anh cũng hợp với công việc quản lý Và có kinh nghiệm kinh doanh Hơn nữa khi cưới Ba mẹ đã cho vợ chồng con mảnh đất ở bên quận 2 Đó là một số tài sản rất lớn Chúng con không mong gì hơn Vì vậy vợ chồng em xin nhận tấm lòng của anh hai Còn số cổ phần kia Chúng em không dám nhận đâu ạ. Không được Anh đã quyết định như vậy rồi Vợ chồng em nhận cho anh vui Thủy Mai không cần làm gì cả Coi như mọi việc anh sẽ đứng ra điều hành Tiền lợi nhuận sẽ chuyển vào tài khoản của em hàng tháng Và hàng năm sẽ có quyết toán đàng hoàng Hai đứa đừng ngại gì cả Giờ Huỳnh đã dứt khoát như vậy thưa ông bà còn biết nói gì nữa Coi như mọi việc đã được giải quyết xong xuôi Bà Lê Lan cũng buông bỏ được những lấn cấn trong lòng Gia đình lại vui vẻ như xưa Chỉ riêng bà Lê Lan không biết có phải bản thân mang tội Nên dạo này bà rất hay gặp ác mộng Điều này bà chẳng dám nói với ai Kể cả con gái Nhiều đêm bà cứ thấy có một đứa trẻ đỏ hòn Cười còn cuốn nguyên cả dây rốn Cứ bỏ lại phía bà khóc lóc nói Mẹ ơi tại sao mẹ lại bỏ con Đi đi tôi không phải mẹ của cậu Đừng có ám tôi nữa đi đi Mẹ ác lắm mẹ vứt bỏ con Mẹ đã cướp con của người khác để thấy chỗ của con Mẹ đã khiến cho người mẹ ấy đau khổ say dứt, Nhưng bà không bỏ con Họ vẫn cúng kiếng con đều đặn Sao mẹ không một lần thắp cho con nén nhang vậy Mẹ có nhớ con không Trời ơi Nó là đứa con yếu mệnh của bà Nó về hỏi tội bà đấy mà Bà hoảng sợ ú ớ Con ơi Mẹ biết tội của mình rồi Hãy buông tha cho mẹ mà đi siêu thoát đi Nếu ngày ấy mẹ không làm như vậy Thì đời này Mẹ không thể sống yên trong ngôi nhà này được đâu con Mẹ sẽ lên chùa cầu siêu cho con Hãy tha tội cho mẹ Nếu có kiếp sau Mẹ xin được trả nợ cho con Mẹ sẽ là người mẹ tốt của con Còn kiếp sau nữa hả mẹ Kiếp này con đã thống khổ tột cùng Vì không được làm người Cứ tưởng sẽ được mẹ đem lên chôn cất Hương khói đầy đủ Thì con cũng đỡ tội Nhưng mẹ lại chối bỏ con Con ghét mẹ Con ơi mẹ phải làm gì đây Làm gì để con tha thứ cho mẹ Mẹ tìm đến nhà Ba mẹ con Xin chuộc tội và đón con về đi Mẹ cũng hãy thành tâm tạo lỗi với gia đình của họ Trả lại cho họ đứa con Mà họ thuộc về Chỉ có như vậy Mẹ mới có thể sống thanh thản Và con mới ngậm cười nơi chín suối Mà siêu thoát Con ơi Hãy nói cho mẹ biết đi Nhà ở đâu Bà vừa hỏi đến đây Thì có tiếng chó sủa vang lên Và đứa bé kia cũng biến mất bàn tay của ông phạm mạnh đập vào vai của bà lay gọi em mơ cái gì mà ú ớ vậy gặp ác mộng sao nhìn vợ mình chán lấm tấm mồ hôi mà ông lo bà lan lắp bắp nói em gặp phải ác mộng sợ quá anh ạ ông ôm lấy vỗ về vợ có anh đây rồi đừng sợ chỉ là mơ thôi mà bà nằm yên trong lòng của chồng mà lòng ngổn ngang chăm mối bà có tội với ông nhiều quá Lợi dối ông bao nhiêu năm Có tội với vong linh ba mẹ chồng mình Có lỗi với dòng họ phạm Nhưng bà bà phải thú tội với ông Thì bà không đủ can đảm Đã vậy hồn ma của đứa con trai Cứ hiện về liên tục, quấy quả Nhắc cho bà nhiều những tội lỗi không thể tha thứ Còn gia đình nhà kia nữa Chỉ cần nghĩ đến Lúc họ biết được sự thật thì sẽ sai sao Họ sẽ lột ra, xé xác bà ra mất Bà không dám nghĩ tiếp nữa Nếu sớm biết đến điều này thì bà đã không bao giờ dám làm cái chuyện tồi tệ, khốn nạn kia. Bà đã hại một gia đình 27 năm mất con. Con họ còn sống mà như không hiện hữu. Hại đứa con trai 27 năm mất đi nguồn cội. Bà còn đăng tâm cướp nó từ tay của một người mẹ ruột của mình để thỏa mãn động cơ, cá nhân. Bà còn là con người nữa không? Lương tâm của bà giản vặt. Đến bà còn không thể tha thứ cho mình thì còn biết trách ai. Mấy ngày sau, bà đang lăn ra ốm. Cả ngày bà chẳng ăn uống gì Chỉ làm nhảm trong mồm suốt một câu Hãy tha lỗi cho mẹ Mẹ sai rồi Làm cho ông Phạm Mạnh chả hiểu gì cả Ông lo bà bị ảnh hưởng tâm lý do mất ngủ Mà sinh ra hoang tưởng chăng Hôm đó ông đã gọi cho con trai vào nói Tình hình của mẹ con căng quá Gia Huỳnh à Bà định đưa mẹ đi khám Tâm lý xem thế nào Chứ ngày nào bà ấy cũng làm nhảm như vậy sợ lắm Gia Huỳnh đoán là Bà đã, bà đã bị đứa con yêu mệnh về ám tuy rằng đây là vấn đề về tâm linh nhanh tin vào luật nhân quả rất có thể bây giờ chính là thời điểm bà lê lan phải chịu giày vò tội lỗi mới đầu anh cũng trách và hận bà lắm có định thế là sẽ không nhìn mặt người mẹ này nhưng cuối cùng anh lại nghĩ người làm trời nhìn ai làm sai người ấy phải chịu luật nhân quả luôn tồn tại có thể pháp luật không trừng trị bà ấy anh cũng sẽ không làm gì Nhưng tòa án lương tâm mới là điều khiến cho bà có muốn tránh cũng không thể được. Ông cũng là số phận. Luật trời công tâm, do nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Điều anh quan tâm bây giờ chính là việc làm sao để tìm ra ba mẹ ruột của mình. Thà rằng không biết thì thôi, nhưng đã biết thì là một đứa con anh không thể ngồi im. Từ trong sâu thẳm tâm hồn anh rất thương mẹ ruột của mình. Có thể ngày biết đứa con mà mình rất ruột đẻ ra đã chết, mà đã khóc cả nước mắt. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai Sợ bà mà biết giọt máu của mình không hề mất đi mà bị kẻ khác cướp đi Thì bà sẽ làm sao Lúc ấy nỗi đau của người mẹ được nhân lên gấp bội, Mẹ sẽ hận kẻ kia và thương đứa con thiệt thòi của mình Lại mang mặc cảm không được chăm con ngày nào Trời ôi chị sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này Đau lắm Anh biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây Hôm nay là ngày sinh nhật Cũng là ngày sổ của Vĩ Cường Đứa con trai yếu mệnh của bà Như Quỳnh Ngay từ sáng bà đã bảo Thảo Trang Chờ mình đi chợ Để tự tay mua đồ cúng Cô một lần nhớ tới đứa con này Lòng bà lại xót xa thương cảm Thảo Trang biết mình thật là có phước Mới được ba mẹ đón về chăm sóc Nếu con trai của mẹ còn sống Thế anh ấy cũng bằng tuổi với cô Chợt nghĩ đến Gia Huỳnh Lòng cô xôn xao nhung nhớ Bà thật là trùng hợp Bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của anh Anh đã hứa tối nay sẽ cùng cô đón sinh nhật ở một không gian yên tĩnh chỉ có hai người bởi vì anh vốn là người nội tâm không thích ồn ào Cứ vào ngày này hàng năm bà Như Quỳnh đều có thói quen tự mình xuống bếp Hôm nay cũng vậy Khi Thảo Trang đang phụ mẹ thì có tiếng chuông điện thoại Là Gia Huỳnh gọi Đột nhiên cô không nghe mà bấm bỏ qua rồi quay sang hỏi mẹ Mẹ ơi, con có thể mời anh Gia Huỳnh đến nhà mình ăn cơm hôm nay được không ạ? Tại bữa nay cũng là sinh nhật của anh ấy Bà Như Quỳnh thoáng ngạc nhiên Nhưng cũng vui vẻ nói Được chứ Con bảo Gia Huỳnh đến đi Không ngờ thằng bé cũng chùng ngày sinh với anh của con Được mẹ đồng ý Thảo Trang vui lắm Cô chạy ra ngoài hành lang Gọi lại cho Gia Huỳnh Anh vừa trả lời Miệng cô đã líu lo Em xin lỗi nhé Nãy anh gọi mà em đang giở tay À trưa nay anh có thể đến nhà em ăn cơm được không Có việc gì hả em Không Chỉ là em mới phát hiện ra một điều trùng hợp Là anh cùng ngày sinh nhật với người anh vắn số của em Em nói với mẹ Và chính mẹ kêu Mời trưa nay anh đến ăn cơm đấy Một sự xúc động nhẹ len lên ở trong lòng Làm sống mũi của Gia Huỳnh bỗng cay cay Anh nói nhất định anh sẽ đến chuyển lời cảm ơn của anh tới mẹ nhé Chiều hôm ấy Gia Huỳnh mua một giỏ quà đến nhà Thảo Trang sớm Bởi vì không muốn cả nhà phải đợi vừa thấy anh Bà Như Quỳnh đã tiến lại nói Con đến là vui rồi Còn mua bán gì nữa Vào nhà đi con Dạ con xin phép Bác cho con được lên thắp nhang cho bạn Bà Như Quỳnh mỉm cười Dẫn Gia Huỳnh lên phòng thờ Mắt nhìn lên tấm bài vị Ghi tên người xấu xố Bỗng mắt anh hoa lên Một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm Khiến cả người anh lạnh toát toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của gia huỳnh đã lọt cả vào mắt của bà như quỳnh bà nhận thấy rằng cậu này rất đặc biệt bởi khi gặp lần đầu tiên bà đã còn có cảm giác thiện cảm sau khi thắp nhang xong bà nói chuyện với anh một lúc thấy gia huỳnh sống tình cảm và dễ gần bà cũng không ngại ngần gì mà hỏi con chu đáo thế này hẳn mẹ con là một người rất chu đáo nhỉ gia huỳnh sững lại một nhịp rồi giả nhẹ một tiếng bà như quỳnh Chợt sưng sưng nước mắt nói Nhìn thấy con Bác lại nhớ tới Vĩ Cường nhà bác Nó vắn số, nó bỏ bác đi sớm quá Nếu còn Thì bây giờ nó cũng bằng tuổi con đấy Dạ bác đừng xúc động quá Anh ở tới sức khỏe đấy ạ Bạn ấy ở trên trời Thấy được sẽ lo lắng không yên Đến bây giờ Bác vẫn không thể tin được Vĩ Cường có thể ra đi Suốt cả thai kỳ của bác hoàn toàn khỏe mạnh Chỉ là khi bác sĩ nói Thằng bé bị nhau cuốn cổ và thai to Nên không thể sinh thường Bác con lỗi vì không thể sinh tự nhiên Nên nó mới bỏ bác ra đi như thế Dạ Vậy là khi mổ xong bác mới biết tin ạ Bình thường các ca mổ sinh như vậy Thì bác sĩ chỉ gây tê màng cứng Nhưng không hiểu sao ca mổ của bác Thì bác sĩ lại gây mê luôn Từ lúc đó bác không còn biết gì nữa Nên khi tỉnh dậy Thì con đã không còn Nghe cả nhìn mặt con lần cuối Bác còn không thể Thì con bảo làm sao không buồn không đau Gia Huỳnh chật cau mày lại hỏi Sao lại vậy ạ? Tôi có khuất tất gì trong chuyện này không bác? Còn cảm thấy có gì đó Bất thường trong ca sinh của bác đấy ạ? Ừ nhỉ Tại sao bà lại không nghĩ ra điều này? Biết đâu Nhưng bà lại vội gạt đi Vì chẳng có lý do gì Khiến họ phải làm gì với đứa con của bà Suốt cả bữa ăn hôm ấy Không khí trùng hẳn xuống Gia Huỳnh về rồi Mà bà Như Quỳnh vẫn không thoát khỏi dòng suy tưởng Tối ấy khi sinh nhật người yêu trở về Thảo Trang không về phòng mình ngay Mà gõ cửa phòng của mẹ Bà Như Quỳnh nói vọng ra Vào đi con Mẹ chưa ngủ đâu Dạ mẹ vẫn buồn ạ Mẹ nhớ anh con quá Nhất là hôm nay biết được Giang Huỳnh gốc trùng ngày sinh với Vĩ Cường Thì mẹ lại càng xúc động Giả như anh con còn sống Thì mẹ đã không phải khổ thế này Lời bà nói nhắc Thảo Trang một điều Mà bấy lâu nay cô vẫn băn khoăn không biết con nên nói cho bà biết suy nghĩ của mình không nhưng cứ để trong lòng thì áy náy lắm đánh bạo một phen cô ngập ngừng nói với mẹ không có một chuyện này muốn nói ra với mẹ mà không biết mẹ có cười không cảm thấy ngữ điệu của con gái đầy vẻ quan trọng thì bà khích lệ con cứ nói đi đừng ngại gì cả mẹ nghe đây dạ là chuyện của anh gia huỳnh đấy mẹ anh cũng có một nỗi buồn không thể nói ra đó là anh gia huỳnh Không phải là con đẻ của ba mẹ anh ấy Con nói gì Vậy sao Huỳnh chỉ là con nuôi thôi sao Tội nghiệp thằng bé Không biết gia đình họ có đối xử tốt với nó hay không Dạ tốt mẹ Anh mới biết được thân thế của mình Cách đây ít lâu thôi Tại vì con thấy chuyện của anh ấy Có điều gì đó hơi trùng khớp với việc của anh ba để mới mạo muội nói với mẹ Có thể kể rõ hơn cho mẹ nghe được không Dạ Anh ấy kể với con Trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và em gái, mẹ người đã thú thật với con gái mình về việc anh Gia Huỳnh thực ra không phải là con đẻ mà chỉ là đứa con do bái mang về nuôi. Chuyện lạ ở chỗ là việc này chỉ có mình bái biết, chứ chồng và gia đình chồng cũng không một ai hay. Có một chi tiết quan trọng là bà ta cũng sinh nở một đứa con trai vào đúng cái hôm ấy, nhưng không may đứa bé yếu mệnh và chết trước khi đến bệnh viện vì sự cố té cầu thang. Thảo Trang nói đến đây thì bất chợt sắc mặt của mẹ mình thay đổi Mặt của bà chợt tái nhợt Lắp bắp mãi mới nói thành lời Con vừa nói gì Con trai bà đã chết sao Vậy sao Huỳnh có nói cậu ta được sinh ra ở bệnh viện nào không Dạ Là bệnh viện phụ sản X à Trời ơi tiếng kêu tuyệt vọng của bà Như Quỳnh Như một lời khẳng định Khiến Thảo Trang cũng không kìm nén được mà khẽ hỏi Mẹ Có phải là bệnh viện mà mẹ đã sinh ra anh con phải không Đúng vậy Không lẽ Không thể nào Mẹ Mẹ bình tĩnh nghe con nói Tim mẹ có vấn đề Mẹ không thể xúc động mạnh được Mẹ nói đi Con phải làm gì để giúp mẹ đây Hãy làm điều này giúp mẹ Càng sớm càng tốt Con làm cách nào Để được mấy sợi tóc của Gia Huỳnh Mẹ linh cảm đây là Dạ con hiểu rồi Con sẽ sớm đem thứ mẹ cần về cho mẹ Mẹ cứ bình tĩnh Đừng lo lắng quá nhé Chẳng cần đợi lâu Ngay chiều hôm sau Thảo Trang đã đưa cho bà một túi bóng Trong đó có chứa đựng tóc của Gia Huỳnh Đây là mẫu tóc của anh Gia Huỳnh đây mẹ Bà ôm lên túi ly lông đó Và ngực của mình rồi nghẹn ngào nói Cảm ơn con Sáng mai mẹ sẽ làm ngay Tập thể con được nói chuyện này với ai cả Mẹ không muốn làm um lên khi chưa biết kết quả là gì Dạ vâng Và sáng mai con sẽ chở mẹ đến trung tâm xét nghiệm di truyền ạ Đêm đó Bà Như Quỳnh lấy cớ nhổ tóc sâu cho chồng rồi khéo léo đựng mấy sợi tóc của ông vào túi ni lông tay bà run lên vì xúc động một linh cảm mơ hồ nói cho bà biết rất có thể sa huỳnh chính là đứa con trai kém may mắn của bà chỉ mong điều đó là sự thật giác quan của bà mách cho bà biết linh cảm của bà không sai nhưng bà vẫn phải làm một phép thử mang tính khoa học nằm bên cạnh thấy chồng đã ngủ say còn mình cứ trằn trọc mãi không thôi chỉ mong trời mau sáng để đến trung tâm ngay nhưng đúng là cái gì càng mong ngóng càng chờ đợi tôi lại cảm thấy thời gian trôi lâu kinh khủng đêm ấy bà đã thức trắng gần như trắng đêm khi trời mới tinh mơ bà đã dậy một mình lặng lẽ đi lên phòng thờ thắp nhang miệng lẩm rẩm khấn vái con ơi con sống khôn thác thiên hãy lắng tay nghe lời khẩn cầu của mẹ nếu con chính xác là con của mẹ thì không sao Nhưng nếu không phải thì mong con linh thiêng Chỉ đường dẫn lối cho mẹ Để mẹ tìm được con trai của mình Cũng như tìm được ba mẹ đẻ của con Cho dù sau hôm nay kết quả có thế nào đi nữa Thì con vẫn là con của mẹ Mẹ vẫn thở cúng con như bao ngày Vì mẹ rất yêu con Bà vừa gần tới đây Thì bất nhang bỗng dưng bốc cháy nguồn ngột, ngột Quá sợ hãi Bà lùi lại một bước rồi chợt nghĩ Có lần bà nghe người ta nói Nếu thấp nhang mà bắt nhang tự dưng bốc cháy Thì là chứng tỏ lời khẩn cầu của mình được chấp thuận Chỉ có mong bà cũng được như vậy Và những nghi ngờ của bà là đúng Những giây phút chờ đợi Ở trung tâm xét nghiệm di truyền Bionet Việt Nam Thật nặng nề và chậm chạp Bà đã đóng tiền xét nghiệm nhanh Nên chỉ phải chờ 4 tiếng Thay vì 5 ngày như bình thường Cùng con gái ngồi hàng ghế chờ Bà đã chứng kiến nhiều cảm xúc Hỉ nộ ái ố của những người xung quanh Khi nhận được kết quả Có người vui mừng, vỡ hòa hạnh phúc Nhưng cũng có những người thất vọng tràn trề Ngồi phịch ngay xuống đất Thất vọng Còn bà thì sao đây Đại con gái sợ mẹ sốt ruột quá Nên muốn đưa bà đến quán cà phê ở đó cho đỡ căng thẳng Nhưng bà nhất định không chịu Thế là hai mẹ con Đành ngồi đó chờ Vì là một trong những người đầu tiên Đến làm xét nghiệm Nên đến 12 giờ trưa Anh nhân viên đã ngó cổ ra hỏi Dạ xin mời khách hàng nguyễn như quỳnh nhận kết quả cả bà và thảo trang đồng loạt đứng lên tay bà đưa ra run run nhận lấy phong bì đựng kết quả mà tiêm đập loạn tất cả đang nằm ở trên tay bà đây chỉ mấy giây nữa thôi bà sẽ biết được sự thật hy vọng nó sẽ đúng như ý của bà muốn chứ không phải là thất vọng thảo trang thay mẹ mở phong bì tờ giấy đánh máy rõ ràng hiện ra tượng hàng chữ nhảy múa trước mắt của bà Trung tâm xét nghiệm di truyền Bionet Việt Nam thông báo Mẫu gen A trùng khớp 99,99% ,99 Với mẫu gen B Vậy kết luận AB có quan hệ huyết thống cha con ruột Trời ơi Vậy là đúng rồi Giao Huỳnh chính là đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau năm xưa Thêm họ táng tận lương tâm cướp đi uống ruột của bà Và cháu đổi đứa con đã chết của họ Không còn di, nghi ngờ gì nữa Giao Huỳnh chính là Vĩ Cường Là lâm Vĩ Cường của bà đây Không tự chủ được Nước mắt của bà ẩn ẩn khóe mi Bỗng trầm lấy Thảo Trang và nói Giao Huỳnh chính là con trai của mẹ Cảm ơn con Bây giờ mẹ biết mình phải làm gì rồi Về đến nhà Bà tức tốc gọi điện cho ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng về ngay Ông Vĩ Tiến giật mình thon thót. Cứ nghĩ ả đào cứ để làm gì vợ mình Chưa kịp hỏi đã thấy bà cúp máy Hồi con trai về luôn Trên đường ông cứ lo lắng bất an Nên cứ rục Vĩ Hùng chạy xe thật nhanh Khi đã yên vị ở trong phòng khách, ông mới hỏi bà Có việc gì mà em gọi anh với con về gấp như vậy? Có việc hệ trọng, em muốn thông báo với cả nhà Anh hãy bình tĩnh nghe em nói nè Thực ra em và Thảo Trang mới đi xét nghiệm huyết thống và phát hiện ra Nói tới đây, bà xúc động, lại nức nghẹn lên Vi Hùng phải vỗ vỗ vào vai của bà để chấn an Có việc gì mẹ cứ nói đi ạ, con với ba nghe đây bà lại hỏi ông một câu tưởng như không hề ăn nhập gì. Anh có nhớ thẳng Gia Huỳnh, bạn trai của Thảo Trang nhà mình không? Là nó đấy. Nó chính là... Là gì em? Có chuyện gì liên quan đến Gia Huỳnh chứ? Nó... Nó chính là Vĩ Cường, con trai của chúng ta. Cái gì? Em nói gì anh không hiểu? Ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng nhất loạt đứng bật dậy. Tai của ông lùng bùng nghe không rõ. Vĩ Hùng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Sau một hồi chấn tĩnh Bà Như Quỳnh mới kể lại toàn bộ câu chuyện Nghe tới đâu Hai cha con của ông đều bàng hoàng đến đấy Hóa ra đứa con mà vợ chồng ông tưởng đã chết Vẫn còn sống đàng hoàng Vậy kẻ nào đã làm ra chuyện này Là ba mẹ hiện tại của Vĩ Cường sao Nhưng họ làm như vậy để làm gì chứ Dám cháu đổi con của ông à Ăn gan hùm ư Đã vậy Ông sẽ làm cho ra chuyện này Để trả lại công bằng và lấy lại thân phận của con. Thế đứa con và vợ chồng ông ngày ngày hương khói mới thực sự là con của họ. Còn chết ông cũng không thể tưởng tượng ra chuyện này. Cũng phải cảm ơn Thảo Trang. nhờ có con bé, vợ chồng ông mới tìm lại được núm ruột của mình. Ông quay sang hỏi bà Như Quỳnh. Thì Vĩ Cường đã biết chưa em? Em nói với con chưa? Thảo Trang lúc này mới đỡ lời ba. Dạ chưa ba? Còn với mẹ có kết quả thì một mạch phóng về đây anh gia huỳnh à anh vĩ cường chưa mảy may biết gì đâu ba con gọi đến đây cho ba ngay ba không thể chần chừ chờ đợi thêm một giây phút nào nữa dạ vâng ba mắt bà vẫn rơi dưới chan đứa con mà bà mang nặng đẻ đau và trông chờ hiện đang rất gần với bà ba. bao nhiêu năm nay bà cứ ngỡ là nó không còn nữa bản thân luôn phải thở cuống một linh hồn đã chết vì biết bao tình thương nhưng lại không phải là con mình Còn gì đau đớn hơn thế không Bà trách ông trời sao cứ treo ngươi bà Trách người sao nữa đối xử Với bà tàn nhẫn như vậy Bà có đắc tội gì với họ đâu Họ đã ra tay độc ác với bà Sao lại có kẻ táng tận lương tâm đến thế chứ Sẵn sàng vứt bỏ giọt máu của mình Không thèm ngó ngàng gì tới Bất chấp mọi thủ đoạn Mà ra tay hại người Hại bà 27 năm nay Không lúc nào vừa nỗi nhớ con Cho dù con họ yếu mệnh Cho dù thằng bé có chết Thì vẫn cứ là một sinh linh nhỏ tội nghiệp Là con của họ cơ mà Tại sao ngay cả một nén nhang cho vong linh Nó đỡ tuổi Họ cũng không làm được Mà thảy sang cho gia đình bà Thật là tội nghiệp cho đứa bé Không biết có khi nào Người mẹ tội lỗi kia bị ám ảnh Và thấy xám hối với lương tâm của mình hay không Bà ta còn là con người không Mặc kệ gia đình của họ đã nuôi nấng Dạy dỗ con bà chừng ấy năm Nhưng một điều không thể phủ nhận Đó là họ đã cướp tay trên đứa con của bà và bà muốn họ phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra trong khi bà đang khóc như mưa như gió trên tay chồng thì sa huỳnh xuất hiện nhìn thấy con tình mẫu tử thiêng liêng của bà trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết bà nhào đến ôm chồng lấy con mà khóc nghẹn sa huỳnh à không là vĩ cường con trai của mẹ ơn giời mẹ tìm thấy con rồi mẹ đây mẹ chính là mẹ ruột của con đây Trái tim của Gia Huỳnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Khi nghe thấy mấy lời này Anh vẫn đang bị bà Như Quỳnh ôm chặt Một cảm giác thiêng liêng gần gũi khó tả ùa về Những lời bà vừa nói có đúng không Bà là mẹ đẻ của anh Sao có thể chứ Phải một lúc lâu sau Bà Như Quỳnh mới buông anh ra nói Anh hãy nói cho con biết đi Nói cho nó biết Nó mới chính là đứa con cho chúng ta sinh ra đi anh Vĩ Hùng Em trai của con đấy Cuối cùng mẹ cũng có thể buông bỏ được rồi Điều mà mẹ thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này Chính là nhìn thấy em con còn sống trở về Hai em nhận nhau đi Ông Vĩ Tiến cầm lấy chiếc phong bì Đưa cho Vĩ Cường Anh đón lấy và run run mở nó ra Đúng như mọi người nói Giấy trắng mực đen là bằng chứng rõ ràng nhất Chứng minh sợi dây huyết thống của anh Cuối cùng điều mà anh chưa kịp làm Thì mẹ đã làm cho anh Nhìn cha mẹ rất gần đây Mà bao năm nay anh đã nhận nhầm người Họ thật xa gần anh trong căng tức Mà như xa cách tận chân trời Thật là số phận đã đưa đẩy anh ra khỏi vòng tay của ba mẹ Nhưng cuối cùng Họ cũng phải trả anh về với đúng vị trí của nó Ơn trời Mọi chuyện tốt đẹp rồi Thảo Trang có vẻ là người bình tĩnh nhất ở đây Cô thay ba mẹ tưởng thuật lại toàn bộ câu chuyện Cho Gia Huỳnh nghe Rồi nói Tất cả những chuyện này đều là sự thật Anh chính là con đẻ của ba mẹ em Từ bây giờ anh đã sống thật với thân phận của mình Còn người mà bữa trước Anh lên thắp hương Đó mới chính là con của ông bà bên ấy Lúc này Anh mới như tỉnh ra Nhào đến ôm chầm lấy bà như quỳnh Mẹ, đúng là mẹ đây rồi Con nhớ mẹ lắm Cảm ơn vì mẹ đã tìm ra con Rồi lần lượt Anh sang tay ôm lấy ba và anh trai của mình Những giọt nước mắt cảm động của ngày hội ngộ Cứ rơi mãi không thôi Cuối cùng trời xanh cũng có mắt và đứng ra an bài. Anh đã tìm được cội nguồn của mình, đã biết ai là cha mẹ đẻ. Chỉ điều giờ nghĩ đến ba mẹ hiện tại, lòng anh lại nặng chịu, không biết nên làm gì với họ đây. Bà Như Quỳnh khi mới nhận được kết quả xét nghiệm, lòng bà đã ngổn ngang bao suy nghĩ. Ngoài niềm vui nhận lại con, thì bà còn sôi sục lên, vỗ lô tất cả những kẻ có liên quan ra ánh sáng. Sau khi gặp lại con trai. Bao nhiêu ý muốn trước đó được bà gạt sang một bên Bây giờ bà chỉ biết đến đứa con trước mặt Nhưng mà ông Vĩ Tiến thì không như vậy Ông biết nỗi đau Mà vợ chồng ông phải gánh chịu bao năm nay Không hề nhỏ Có những thời điểm vợ ông như phát điên Vậy thì đâu thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ kia Không chỉ ba mẹ hiện tại của Vĩ Cường Phải chịu trách nhiệm Mà những kẻ có liên quan Như ekip sinh hôm đó Và toàn bộ lãnh đạo bệnh viện X Cũng không để yên ông vĩ tiến gằn giọng nói với vĩ hùng con giúp ba điều tra lại toàn bộ ekip đỡ đẻ cho mẹ con tại bệnh viện phụ sản x cách đây hai mươi bảy năm dạ ba rồi ông quay sang vĩ cường nói ba sẽ có cuộc nói chuyện với ba mẹ con con có ý kiến gì không dạ con nghe theo mọi quyết định của ba ngày hôm sau ông phạm mạnh nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ bắt máy ông mới biết đầu dây bên kia chính là lâm vĩ tiến Tổng giám đốc công ty Thiên Nam Mặc dù hai người kinh doanh Ở hai lĩnh vực khác nhau Nhưng tiếng tâm của ông Vĩ Tiến đã nổi như cồn Cất giọng điểm đạm Ông trả lời Chào anh Lâm Vĩ Tiến Anh gọi cho tôi chẳng hay là có chuyện gì không Anh có rảnh không Tôi có chuyện này rất quan trọng Muốn trao đổi với anh Dạ được Anh đang ở đâu tôi đến Chỉ chưa đầy 20 phút sau Tại một căn phòng VIP của một quán cà phê hạng sang Khoai người đàn ông cùng bước vào, vẻ mặt của ai cũng căng thẳng. Sau khi yên vị, ông vĩ tiến vào thẳng chủ đề. Những lời thốt ra của ông đến đâu khiến ông Phạm Mạnh dùng mình không tin vào tai mình đến đấy. Vẻ mặt của ông cứ chuyển dần từ đỏ sang tái, người không rét mà run. Ông không thể ngờ được người vợ mình tin tưởng bao nhiêu năm, người bình đầu ấp tay gối làm ra cái chuyện động trời kinh khủng thế này. Tại sao lại như vậy chứ? Hóa ra bao nhiêu năm nay đứa con mà ông đem lòng kỳ vọng lại không phải là giọt máu mà ông sinh ra. Điều thất vọng nhất chính là niềm tin bị đánh cắp. Tại sao vợ ông lại làm như vậy? Bà có biết đó là phạm pháp hay không? Vừa lên mọi luân thường đạo lý, bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn, liệu có đáng không? Ông với Tiến đã kết thúc câu chuyện từ nãy mà ông Phạm Mạnh vẫn chưa thoát ra được cảm giác như vừa rơi xuống địa ngục chưa hết khi ông còn đang cố bám víu vào một điều gì đó tuy là mong manh thông vĩ tiến đặt ngay trước mặt ông một chiếc phong bì chỉ nhìn vào hàng chữ trung tâm xét nghiệm di truyền ông biết mọi cánh cửa hy vọng đã đóng lại không còn nghi ngờ gì nữa ngưỡng như bị rơi xuống từ chín tầng mây miệng lắp bắp là vợ tôi sai rồi hôm nay tôi mới biết được chuyện này nếu không được ông kể lại tưởng tận tôi cứ nghĩ sa huỳnh là con trai ruột của tôi Cuối cùng cả tôi và vợ chồng ông Đều đã bị bà ấy qua mặt Đau lắm Tôi không biết lấy gì để tạ tội với ông bà đây Ông Vĩ Tiến nói Bà Nhông làm ra những chuyện Khiến trời không dung đất không tha Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi Chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ chuyện này Về ông về truyền đạt lại cho bà ấy rõ Bà sẽ không thể sống yên được đâu Làm ác thì trời phạt Bà đã có thể thoát khỏi chế tài Của pháp luật 27 năm Nhưng luật trời thì không thoát được đâu Và bây giờ chính là lúc bà phải trả giá Chào ông Nói xong Mà kể ông Phạm Mạnh ngồi chết chân trong phòng Ông Vĩ Tiến bước nhanh ra ngoài Không biết ông Mạnh ngồi đó trong bao lâu Đến khi tĩnh tâm lại Ông mới cầm điện thoại bấm số Đầu dây bên kia Bà Lê Lan vừa alo Ông đã dít lên Bà có biết là mình đã mắc tội tay đình gì không